Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Buổi trưa ngày hôm nay là một cái điểm rất là đặc biệt trong một năm Đó là ngày đầu tiên của năm mới 2022 Xin kính chúc quý thính giả một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc Và luôn có được sự hạnh phúc, đậm ấm trong gia đình với người thân của mình nhé Chúng ta vẫn sẽ đi tiếp bộ truyện Cô Dâu Hải Thần của tác giả Tịch Hạ Với tập số 7 Sau khi kết thúc tập thứ 10 Cũng là tập cuối Của bộ truyện Cô Dâu Hải Thần Chúng ta sẽ bước qua một bộ truyện mới Ngủ cùng người chết Một sáng tác à, Của Thảo Trang Tác giả Thảo Trang cũng rất là quen thuộc Với chúng ta Như Tịch Hạ Ở trên kênh Đất Đồng Radio rồi Thì trong cái lịch phát sóng truyện Dài kỳ vào buổi trưa sắp tới Chúng ta sẽ nghe sáng tác Ngủ cùng người chết của Thảo Trang nhé Mọi người nhớ chú ý đó nghe Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập 7 Của cô dâu Hải Thần Tác giả tịch hạ Sau khi đợi cho Giang Vi gần như tắt thở Tô Mục Dương mới ném cô ta trở lại xuống đất Hắn quay đầu nhìn về phía ánh trăng đối diện Lạnh lùng nói vụ sư Yến Cô ấy có thù Axatra Nếu như người đã giết người thân của cô ấy Hãy để cô ấy đích thân giết người Như vậy thì mối hận trong lòng của cô ấy Mới được xoa bọn Giang Vi bừng cổ Hít thở khó khăn dự định kiếm đường bỏ đi Thì Tô Mục Dương bất ngờ quay lại Giang Vi trận hai mắt Hò lấy hò để rồi nói Tô Mục Dương Ngươi thì là cái thái gì mà nói thai cho cô ta Ngươi cũng không có tư cách để trả thù giúp cô ta Chẳng phải đêm đó Cô ta quỷ thấu thận trời xanh cầu xin ngươi ra tay giúp mẹ của ta Nhưng ngươi lại hai tay ôm hai người đẹp Bỏ mặt cô ta hay sao? Giang Vi à Để ngươi nói được Đúng là một sai lầm của thần thánh Giang Vi vừa nghe Tô Mục Dương nói xong câu đó Cô ta đột nhiên trợn to hai mắt Rồi nhìn chiếc lưỡi dài của mình đang nằm dài dưới đất. Máu mẹ không ngừng tuôn xuống. Cô ta ú ớ trong cổ họng, hoảng sợ nhìn tôi một chương. Lời đồn Sơn Thần lột ra mặt của Vũ Sơ Yến thật sự để đưa cho cô dâu Hải thận Cô ta còn tưởng là bị đặt. Hôm nay mới được chứng kiến. Vị Sơn Thần vô hại ngày ngày mang gùi tre trái cây xuống núi cho dân làng. Lại cắt lưỡi kẻ khác không một chấp mắt. Mặt trăng vừa quốc bóng qua ngọn cây nghiêng xuống mặt biển. Tô Mục chương yên lặng mang gùi tre trên vai, các bước đi dịp phía chân núi. Tô Mục chương là một kẻ như thế, ở hắn chui buồn điều không thể thấy được. dễ bề ngoài của hắn như một thư sinh thời xưa bước ra từ trong sách, nhưng nội tâm của hắn không ai có thể dọa đoán được. Cũng vào đêm nay, Lạc trị ngư và chu phục sinh Ngồi trên nóc vân ngư trị mà uống trụ Chú Phục sinh cơ thể không hấp thụ Hắn uống liên tiếp mấy vò Nhưng không có dấu hiệu say Nhưng Lạc Trị Ngư lại không như thế Hắn vừa uống được nửa vò Đã ngà ngà say Lạc Trị Ngư ngửa mặt lên trời nhìn trăng Đột nhiên hắn hỏi Phục sinh à Ngươi tồn tại là gì điều gì Chú phục sinh trầm ngâm hồi lâu Rồi mới nói Trước khi gặp mẹ của ngài Thằng quả thật Không biết được bản thân gì sau lại tồn tại Nhưng khi gặp được bà ấy Bà ấy đã cho thằng một mục đích tồn tại Đó chính là bảo trị ngài Lạc trị ngư nóc thêm một ngâm trụ Sau đó nở ra một nụ cười, <cười> Vậy nếu như không bảo vệ ta Thì Ngư sẽ như thế nào? Thân không biết Có lẽ là sẽ tan biến Trở thành nước Hóa vào hộp phục sinh Giọng nói của chú phục sinh rất nhỏ Cũng rất là tuyệt vọng Hắn rất muốn nói với Lạc Trị Ngư rằng Bây giờ Hắn đã tìm thấy thứ để níu kéo hắn lại Trên thế gian Nhưng có lẽ thứ ấy quá quý giá Và xa vời với hắn Có lẽ hắn dĩ nhiễn không thể nào nói ra được Đạt trị ngư đã có men sai Tính tình của hắn tốt hơn đôi chút Hắn nói Chú Phục sinh à Ngươi không phải là kẻ bảo vệ ta Ngươi là bạn của ta Phục sinh không hiểu có phải do trị ngư đã sai Nên nói mơ Hay là hắn gần đây đã dần thay đổi Hắn trở nên dịu dàng và nhân tự hơn lúc trước rất nhiều. Cả hai im lặng nhìn trời. Mặt biển dày đêm vẫn yên tĩnh và đẹp đẽ như thế. Vân Ngư Trì là một mái đền nổi lên giữa biển. Ở nơi đây, có thể ngắm nhìn hết toàn bộ cảnh biển. Mặt biển đẹp đẽ và yên bình như thế, nhưng dưới đáy lại có muôn vàng mu mô tính toán. Cũng giống như lòng người, có người bên ngoài hòa nhã hiền lạnh, Nhưng bên trong độc ác không lượng được Có người ngoài mặt vui vẻ vô tư Nhưng trong lòng lại cô đơn Đau đớn cùng cực Thấy chú Phục sinh có vẻ hơi lạ Lạc trị ngư hỏi Ngư cũng có điều gì muốn nói sao Chú Phục sinh đắng đau một lát Hắn muốn nói về tình hình của Vũ sợ yến Nhưng cuối cùng lại chỉ trả lời Lạc trị ngư Bằng một cái lắc đầu Vật tử vụ vốn đã u ám Nay Vũ Sơ Yến lại bên trong vật tử vụ Của hộ phụ sinh Nên càng u ám hơn Hôm nay là ngày mấy cô cũng không biết rõ chính là mong chờ được nhìn thấy ánh trăng một lát mà thôi Vũ Sơ Yến ngồi bên một bụi hoa lạ Khắp nơi đều có mị linh thú tuần tra Một vài con còn đến đầu trên tay chơi với cô Xung quanh đèn tối ảm đạm Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của mị linh thú Vũ Sơ Yến đột nhiên nhớ tới ánh trăng ở mái đình Gần hồ phục sinh Cô cứ ngồi bó khối như thế Không thể tìm thấy được hy vọng của tương lai Không tìm thấy được lối vệ Bỗng dừng có tiếng loạt soạt phía sau lưng Vũ Sơ Yến quay đầu nhìn lại Nhìn thấy một bóng người đi tới Bóng dáng có chút quen thuộc Là một người phụ nữ Người phụ nữ tay cầm đèn đá Tay bưng một cái bát đi tới Dịu dàng mà nói Sơ Yến à Trời đã lạnh rồi Mẹ cố ý nấu cho con Một chén canh nóng Mà uống đi kẹo nguội Cảm ơn mẹ Vũ Sơ Yến nở một nụ cười buồn bã Đứng dậy đỡ lấy chén canh Chén canh nóng hổi nghi ngút khói Khi Vũ Sơ Yến vừa chạm tay vào Lập tức trở thành một chén nước ô tiêu Bên trong chi chích dồi nhặn Bàn tay da dẻ hồng hào giờ đã thối trữa Lộ cả xương trắng ra ngoài Cô nứt lên trong nụ cười Cô vừa chớp mắt Thì nước mắt đã trơi xuống Hít sâu một hơi Phủ sư Yến từ từ ngẩn nhìn lên Một trần tuyết hoàn hảo Giờ đã biến thành một cái xác thối Khuôn mặt biến dạng đến đáng sợ Tóc tai đã trụng gần hết đi Cả cơ thể đều một trữa, dị bám đầy côn trùng Vũ Sơ Yến biết rất rõ tràng đây chỉ là hư ảo. Nhưng cô lại cố chấp níu lấy một chút hư ảo trong cơn vô vọng. Con người hạ đắng. Ta không ngờ, như là vì một người không sinh ra mình mà đau lòng như vậy. Tạm chí còn dùng chút sức lực yếu ớt đó, mà mộng tưởng phiển phong đi báo thuộc. <cười> Hứt! Giọng nói này Vũ công tộc mẫu Bóng dáng Trần tuyết tan thành mấy khối Vũ sơ yến quay đầu nhìn lại Kỷ phương cơ đang chậm trải đi đến Bên cạnh bà ta có hai con quỷ hình dáng kỳ dị Khuôn mặt khung thần ác sát đi cùng Vũ sơ yến không tin rằng Kỷ phương cơ Lại bước vào tới mộng của hộ phục sinh Cô tưởng rằng bà ta cũng chỉ là hư ảo mà thôi Vậy nên cô mới nói Bởi vì bà chết gì ta <cười> Người phụ nữ điên dại này Vậy mà con trai yêu quý của ta Lại nhốt ngươi trong đây làm cái gì không biết Nhìn con trai của ta làm đường lạc bước người làm mẹ như ta đau đớn không thôi Có người hạ đẳng à Trốt cuộc ngươi có thứ mê lực gì Nghe sự ác ý trong câu nói của Kỵ Phương Cơ Vũ Sơ Yến đã dần nhận thức được Bà ta dường như không phải là hư ảo Nếu như bà ta là thật Nhất định Phải có một chỗ để thoát khỏi mộng này Chính là bây giờ Không vội nghĩ tới chuyện trốn thoát Thoát khỏi bà ta mới là quan trọng nhất Các ngươi Ra tay đi Kỷ Phương Cơ nở một nụ cười đẹp đến mê hoặc Nhưng trong mắt của Vũ Sơ Yến lúc này Nụ cười đó Hiện diện cho sự đau đớn và chết chóc Cô muốn chạy Nhưng chân như bị mặt đất giữ chặt Không thể nhúc nhích Hai con quỷ giữa nghe lệnh của kỷ phương cơn Đã đồng loạt xong lên Bọn chúng hung bạo nhào vào quật ngã Vũ Sơ Yến xuống đất Sau đó hung hăng xé quần áo của cô đi Lần này Vũ Sơ Yến la hét trong vô vọng Trong cơn tuyệt vọng ấy Nước mắt không ngừng chảy xuống Vậy mà cô lại bị cưỡng hiếp Bởi những con quỷ gây tổm này Tuy rằng hai con quỷ vẫn chưa làm được gì Nhưng cô đã trôi vào trạng thái mơ hồ Trong cơn mơ hồ đó Cô nhìn thấy một cái bóng đỏ xuất hiện bên cạnh kỷ phương cơ Cô ta đã không còn có thể nói chuyện Nhưng cô ta đã tra hiểu điều gì đó Và dường như kỷ phương cơ hiểu được Nghe giọng của kỷ phương cơ đáp Tuy rằng người hạ tiện về chơi bẩn Nhưng tủ đoạn dơ bẩn của ngươi cũng rất thú vị Thích hợp để đối đại với con người hạ đẳng kia <cười> Bỗng đầu vang lên hai tiếng Như vật nhọn va chạm với vật cứng Hai con quỷ đồng loạt ngã lăn ra Mà kêu lên đau đớn Hai con dao nhọn hoắt đâm vào sau gáy bọn chúng Máu tanh không ngừng chảy ra lên lán Kỵ phương cơ nhớ mài nhìn kỹ vấn hành Xuất hiện ra Với trẻ mặt đùng đùng tức giận Hai con quỷ như muốn phản chủ Đồng loạt nhào dào Muốn đánh Kỵ Vấn Hạnh Hắn ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng Đưa bàn tay với những ngón thon dài xinh đẹp ra Bóp vào không trung Hai con quỷ từ từ lấy tay ôm cổ Cho quỷ súng Trong cổ họng còn trích lên đau đớn thê thảm Kỵ Vấn hành vất tay áo Nhìn về phía Kỵ Vương cơ Không vui mà nói Kỵ Vương cơ Bà đúng là độc ác Dám đem quỷ đến làm dục hai mẫu Hay là tôi nên nói bà hành động ti tiện không đàng hoàng Đây không phải là hành chi của một tộc mẫu nên có Nếu như vũ công tộc biết được điều này Thì sẽ như thế nào đây? Con trai yêu quý của ta Sao ngươi lại hỗn hào với mẹ của ngươi như vậy? Kỷ Phương Cơ không biết là đang mỉa mai Hay là đau lòng Kỷ phấn hành nghe không lọt tay một câu con trai yêu quý, hai câu con trai yêu quý của mẹ hắn. Hắn nói <cười> Bà mở miệng ra, ta càng thấy ti tiện hơn. Bao nhiêu năm qua bà vẫn chưa thay đổi được sao? Hay là bản chất đã ăn sâu vào máu của bà rồi? Ti tiện y như năm đó, bà trèo lên giường của ta. để ta sinh ra phải mang tiếng được con hoàng, chiều đừng bao nhiêu nhục nhã như thế này. Kỵ Phương Cơ câu chặt mày Nắm chặt bàn tay đến gần đổ máu ra Sau đó quay lưng đi Vũ Sơ Yến nằm bất động dưới đất Nhìn bóng lưng bọn họ trời khỏi Cô nắm chặt bàn tay Hận bản thân quá yếu đuối Không thể phản kháng được Kỵ Phương Hành cũng đi đâu mất Để lại cô nhục nhã nằm đó Cái bóng đỏ ấy đang đi về phía Vũ Sơ Yến Ai bảo người tình cũ của Vũ Sơ Yến cắt lưỡi của cô ta làm chi? Để bây giờ cô ta lại đến trả thù. Chỉ tiếc rằng hai lần hành động mà Vũ Sơ Yến vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó khiến cô ta tức tối không thôi. Dũng định đi đến sẽ nhục Vũ Sơ Yến một chút. Ai ngờ vừa đến, đã bị một cây thương chỉa thẳng vào cổ. chu Phục Sinh đến muộn một bước, vừa hay tóm được giang vi. Chỉ là cây thương trên tay chu Phục Sinh, Không thể làm bị thương Giang Vi Cô ta có kỹ phương cơ bảo vệ Vũ Sơ Yến dần dần tỉnh lại Sau khi nhìn thấy Giang Vi Thì kích động không thôi Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô Mất kiểm chế tới như vậy Hẳn là cô đã phải khó chịu tới mức nào Nhìn Giang Vi đang thông thả bước đi Vũ Sơ Yến gào lên Giang Vi Ta phải giết người Cô vẫn chưa thể di chuyển Cơ thể yếu ớt đang bất lực Cô khóc không thành tiếng Liên tục lấy tay đấm vào ngực Chú Phục sinh không thể manh động Trước khi hắn hoàn toàn nắm phần thắng Thì không thể hồ đồ mà hại tới sợ yến Hắn đành ở một bên dỗ dành cô Hãy mẫu à Xin hãy cố chịu đựng một chút nữa Chú Phục sinh Hãy giúp ta Giúp ta báo tù đi Đó là câu nói cuối cùng trước khi vụ sơ yến ngất đi Chu phục sinh bế cô đến một nơi có thể tựa người Sau đó đắp áo tràng lên cho cô rồi rời đi Chẳng bao lâu sau khi chu phục sinh đi khỏi Kỷ vấn hành đã tới đưa cô về Lần này kỷ vấn hành dường như không còn kiên vệ vụ sơ yến Hoặc là hắn đang cố ý thả mồi nhữ cô Kỷ vấn hành nghĩ cô cố tình nhữ hắn Vậy hắn sẽ nhữ ngược lại cô Bởi vì lúc hắn đến đã phát hiện ra chiếc áo tròn của hải cung Cho nên đoán chắc đã có người của hải cung đến đây Vậy là vài ngày sau đó Kỷ vấn hành cố tình để cho vụ sơ yến nơi này nơi nọ Ở trong hộ phụ sinh Vụ sơ yến thu gom những thứ đó Và phát hiện ra một điều Kỷ phấn hành vào được nơi đây Là do trong quyển xuyên vân tự có ghi chép lại Cho nên vào một hôm nọ lúc hắn đi khỏi cô đã lén lén đi theo. Cũng không biết kỹ vấn hành có phải cố tình để cho Sơ Yến biết được lối ra bí mật do hắn tạo ra hay không. Thế nhưng cho dù biết được cái lối ra ấy, nhưng cô cũng không hộ độ mà chạy đi. Với tình hình của cô lúc này, có thể chạy khỏi là điều khó khăn. Cô phát hiện lối ra bí mật đó là đi thẳng đến vực tử vụ. Bởi vậy cho nên, một khi trốn ra ngoài, Chắc chắn sẽ gặp đám người kỹ phương cơ So với kỹ phương cơ mặt thần và quỷ kia Thì kỹ phấn hành vẫn tốt hơn nhiều Cho dù hắn có tàn độc với kẻ khác như thế nào Nhưng ít ra đối với người có giá trị lợi dụng là cô Thì vẫn còn rất tử tế Vũ sơ yến trình mò khoảng một ngày Cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của Mỹ Linh Thú Tuy chẳng không biết ở đây có sử dụng được phòng ngọc hay không Nhưng cô vẫn phải thử thử một lúc, vòng ngọc cuối cùng cũng xuất hiện. Mị linh thú rất sợ vòng ngọc này, bọn chúng đã nhanh chóng bị cô điều khiển. Chứ là không ngờ rằng đám mị kia lại được diệt không tưởng. Bọn chúng mất thời gian không lâu, đã trộm được quyển tiên văn tự về cho cô. Cầm tiên văn tự kia trên tay, Vũ Yến chợt rơi vào tuyệt vọng. Nó là một quyển sách trống suốt, không có bất cứ một chữ nào. Tuy rằng cô rất mụ mờ Không biết liệu đây có phải là quyển hàng giả Hay là do cô không có khả năng nhìn thấy Nhưng dù sao có được nó cũng vô cùng khó khăn Cô phải nghĩ cách giấu nó đi mới được Đáng đo một lúc Vẫn chưa biết dấu ở đâu Thì nó có dấu hiệu muốn chui vào trong vòng ngọc Vũ sư Yến đem đặt cạnh vòng ngọc Thì nó nhanh chóng tan dọc Có liên quan đến thủy bu chi tâm Thì rất có thể là đồ thật Giờ mới vui mừng hơn một chút Đã nghe từ ngoài lối tra bí mật Có tiếng động Vũ sơ yến giật mình Nép vào trong một góc Sợ kỷ vấn hành sẽ phát hiện ra cô Có tiếng bước chân đến gần Những tiếng bước chân này Lại không giống với kỷ vấn hành Càng không phải là bọn quỷ Cô im thinh thích Đưa tay ôm ngực cố gắng giữ im lặng Lạ quá Sao mùi hương thoang thoảng này lại quen thuộc đến như vậy? Là mùi hương của Lạc Trị Ngư. Vũ Sư Yến nghĩ bản thân đầu óc có vấn đề rồi. Lạc Trị Ngư chắc chắn vẫn chưa tìm được lối dạo. Nếu có, hắn cũng sẽ không đi bằng đường đó. Nhưng Vũ Sư Yến đã lầm. Bóng dáng ấy lướt qua cổ. Người đàn ông mặc một bộ đồ đen. thực sự là Lạc Trị Ngư. Vũ Sư Yến kích động. Đến lắp bắp nói Lạc trị ngư Lạc trị ngư khừng lại Sau đó quay đầu Trong đôi mắt của hắn không giấu nổi tiêu vui mừng Giờ nhìn thấy vũ sơ yến Đã bất chấp hoàn cảnh mà kéo cô ôm vào lòng Vũ sơ yến dù bị ôm bất thành lình Nhưng cũng không hề dạy dùa Lạc trị ngư ôm không quá một phút đã thả ra Kéo tay vũ sơ yến Mà nói Tại được cụ ra ngoài Không được Bên ngoài chính là vật tử phụ Quá nguy hiểm Vụ sợ yến kéo ngược hắn Lạc trị ngư chỉ nhìn quần áo của sợ yến Mà hắn đã biết được tất cả những chuyện cô gặp phải Lạnh giọng nói Đi Bật qua ta giết luôn hắn Hắn nói ở đây Là kỹ vấn hành Vụ sợ yến lắc đầu Vậy cũng không được Ngày đánh không lại hắn Hắn có một đám quỷ đó Lạc trị ngư đột nhiên xuống sắc Hắn thả tay vụ sơ yến ra Có chút thất vọng Tao thấy cô chính là muốn ở lại đây Đúng vậy ta muốn ở lại đây đó Sắc mặt của lạc trị như bây giờ Sắp xanh như lá cây tới nơi Hắn vừa định nói thêm gì Đã nghe thấy từ bên ngoài có tiếng đi dạo Lạc Trị Ngư kéo Sơ Yến tránh qua một bên Kẻ kia Vẫn không phải là kỹ vấn hành Vũ Sơ Yến đổ mồ hôi lạnh Không lẽ lại là Giang Vy sao Nghĩ đến ai Là kẻ đó đến Vẫn là Giang Vy đi vào Chính là lần này cô ta dẫn thứ gì đó Mà bước đi nặng nề lắm Giang Vy quả thật chưa làm nhục được Vũ Sơ Yến Thì cô ta sẽ không bỏ cuộc Ý do có kỹ phương cơ chống lưng Cô ta chẳng thèm xem ai ra gì Lạc trị ngư khẽ cau mày Hắn khịch mũi khó chịu Với mùi tanh trắng của giang vi Vũ sơ yến à Ta xem ngư lần này Thoát thân bằng cách nào đây Tại sao giang vi bây giờ lại có thể nói được Liệu ai đã dùng tà thuật Để lấy lại giọng nói của cô ta Theo sao tiếng của giang vi Là một tiếng động mạnh Không lẽ nào Giang Phi đã đóng cánh cửa đó lại rồi sao? Lạc Trị Ngư vẫn nắm chặt tay của Vũ sư Yến Chăm chú đợi kẻ đi dạo Lần này Giang Vi đưa theo một quỷ ngư Của vực tử vụ đi dạo Lạc Trị Ngư nhận ra nó là thú cưỡi của kỷ phương cơ Con quỷ ngư này vừa không giống cá Lại chẳng giống động vật bốn chân Dị hình dị dạng Chẳng nhìn ra giống loài gì Cũng không biết kỷ phương cơ kia Trốt cuộc tâm lý méo mó tới cỡ nào Mà lại nuôi được một con quỷ ngư như thế Thứ làm cho người khác ghê tẩm nhất Chính là bộ phận sinh dục Trong to tướng của nó Lạc trị ngư bắt đầu buồn nôn Khi nghĩ về kỹ phương cơ kia Đúng là lòng già trắng trết gian vi kia có tàn bạo hơn Chứ không có tàn bạo nhất Vũ sơ yến giờ nhìn thấy con quỷ ngư di chuyển Mà nuốt nước bọt một cái Các người đổ mồ hôi lạnh Nếu như hiện tại không có Lạc Trị Ngư ở đây Liệu cô sẽ có kết cục như thế nào? Chẳng cải Nghĩ quá lòng hành rồi Lạc Trì Ngư nắm tay Vũ Sơ Yến bước ra ngoài Đứng đối diện với bọn Trang Phi Tầm 10 mét Trang Phi ban đầu còn thoáng chút kinh ngạc và sợ hãi Nhưng sau đó chẳng biết cô ta lấy kiêu ngạo ở đâu ra Mà bổ tay ba cái rồi nói <cười> Hãy thân đại nhân Ngài đến đây để chứng kiến cảnh người vợ yêu của ngài Vì làm nhục sao Lời nói và hành động của Giang Vi Đúng là làm cho người ta oán hận Lạc trị ngư nhớ mài nhìn con quỷ ngư Cho nội Đáng lẽ lúc đó tôi một dương không nên cắt lưỡi của người Hắn nên cắt đầu của người xuống mới đúng Xem người còn có thể mọc đầu ra được nữa hay không Cục cưng à Xong lên đi Giờ nghe hiệu lệnh của Giang Vi Con quỷ ngư hung hăng phóng về phía trước Lạc trì ngư đẩy vụ sơ yến tra Biến cây gậy xương cá trong tay Đánh với quỷ ngư Quỷ ngư này tuổi thọ rất là lớn Lớn hơn cả lạc trì ngư Đặc biệt nó được nuôi bằng tạ thuật Cho nên vô cùng mạnh và hung hẳn Lạc trì ngư cũng rất chất giả Hắn và con quỷ ngư nhào lộn phá hủy hết tất cả những thứ xung quanh. Đánh được một lát, Lạc Trì Ngư đã thấm mệt. Lúc Quỷ Ngư tưởng chừng hắn sắp chết, cho nên húc cho một đòn cuối. Thì hắn đã chuyển hình, biến thành một con thùn luồn lớn. Giang Vy dường như chỉ chờ có như vậy. Cô ta lập tức nhào tới bắt Vũ Sư Yến. Cô ta muốn ép Lạc Trì Ngư biến thành thùn luồn để không thể bảo vệ cho Vũ Sư Yến được nữa thì sẽ ra tay. Giang Vi quả thật quá thông minh, nếu như cô ta dùng trí thông minh này để giúp cho điều tốt thì có phải tốt lắm hay không? Đằng này cô ta lại chẳng làm chuyện lớn gì, chỉ dùng do mỗi việc trả thù Vũ Sư Yến mà thôi. Lúc Giang Vi vừa tiếp cận Vũ Sư Yến thì ngoài lối ra có một tiếng nổ lớn, cả hai người đều quay đầu lại nhìn, là kỹ vấn hành phá. Chỉ có điều lúc Giang Vi quay lại thì đột nhiên trào máu hồng ra. Cô ta mở to mắt Đem tay mình đặt xuống bụng Rồi đưa lên xem là máu Bụng của cô ta đã bị vũ sơ yến Đâm cho một nhát Trong tay sơ yến có một con dao Mà Lạc Trị Ngư đã đưa cho cô Con dao đó không phải là con dao bình thường Mà là con dao dùng để làm thịt trắng Bước chân của kỹ phấn hành khẩn lại Giang vi như không thể tin nổi Hoán hận và kinh ngạc nhìn bụng sợ yến. Cô ta lầm bầm. Sao, sao có thể? Một dao này đã trả thu cho mẹ ta. Sợ yến trúc con dao ra. Sau đó được thế đâm vào thêm một nhát nữa. Tay cô nhúm đầy máu tươi màu xanh tanh tử. Đứt mắt tự khóe mắt chạy xuống nghiến trăng nghiến lợi mà nói. Dao thứ hai là ta trả thu cho Lan. Con người, sao cục có thể đâm ta? Giang Vi yếu ớt đưa tay, đánh cho vụ sở yến một cái tôi Giang Vi đã sức cùng lực kiệt Nhưng cô đánh vẫn làm cho sợ yến đau đớn Cô rung rảy, ho khủ khủ mấy tiếng trở nổi <cười> Giang Vi, ta đã từng nhìn thấy cha của ta giết trắng Ông ấy nói, giết trắng là phải rốc da Sau đó thì chặt đầu Vũ Sơ Yến dộm hết sức lực trên tay Từ dưới bụng của Giang Vi Một đường kéo lên tới tận cổ Bụng của Giang Vi giống như được mổ ra một lớp da Cô ta trống lên đào đớn Sau đó trùng mình Rồi biến thành một con trắng lớn Sơ Yến đột nhiên nở một nụ cười Trong đôi mắt tràn đầy oán hận Nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của Giang Vi Sau đó không chút chân chự trút dao ra Một cú chặt đầu trắng của Giang Vi đi Con dao kia suy cho cụm Vẫn là quá nhỏ bé đối với đầu của Giang Vi Nhưng nó lại là dao của Lạc Trị Ngư đưa cho Thì chắc chắn được bôi lên thứ gì đó Đầu của Giang Vi lìa khỏi cổ Bây giờ đang nằm dưới đất vùng vẫy Vũ sơ yến cuối người xuống Cấm con dao vào giữa đỉnh đầu của cô ta Đợi khi cả đầu và mình của Giang Vi đều nằm im liệm. Kỷ Vấn Hạnh mới bước tới vụ tai. <cười> hay, hay lắm. Giết hay lắm đó. Hai tay của Sơ Yến dính đầy máu tươi. Cô cũng lão đảo như muốn ngã đi. Nhìn sang bên kia. Lạc Trị Ngư đã giết được con quỷ Ngư và biến về thành hình người. Hắn đi tới chỗ Sơ Yến và đỡ cô. Sơ Yến hai tai trung trảy. Đây là lần đầu tiên cô sát sinh, cho nên vẫn hơi hoảng loạn. Lạc trị ngư xé áo lao vết máu trên tay cho cô, sau đó đưa tay bút lưng trấn ăn cô. Kỳ thật lúc này lạc trị ngư cũng đã thấm mệt. Trong mộng của hộ phục sinh này, không gian giống như bị ai đó điều khiển. Điều đó khiến cho hắn không thể sử dụng sức mạnh triệt để. Chỉ giết một con quỷ ngư cũng đã đủ khiến cho hắn mệt lửng. Lạc trị ngư à, ngư đã giết thú cưỡi của mẹ ta. Hôm nay nếu đã đến đây rồi, thì chết ở đây luôn đi. Kỷ phấn hành giữ khoảng cách, bình thẳng mà nói. Lạc trị ngư lạnh lùng nhìn hắn, ho khang mấy cái. À, vậy sao? Vậy phải xem ngư có bằng lĩnh giết được ta hay không? Chỉ là một con thú cưỡi, cả hạ giới này có ai không biết. Nó chỉ nghe lời một mình bố công tộc mẫu độc Nếu như các bộ tộc khác biết, thú cửi của vũ cùng tộc mẫu muốn làm nhục hại mẫu, các ngươi kỹ bọn họ sẽ như thế nào? Đám ngụ si kia thì tại không chắc. Nhưng lấy mạc của ngươi thì hôm nay ta chắc rồi. Kỹ phấn hành giữa dứt lợi đã vung trôi ra đánh. Sợi trôi kia vung vút trong không trung như vô cùng nặng nề Bộ trôi nhọn hoắt sáng bóng, thân trôi bám đầy gai nhọn. Hình như là đuôi của một con quỷ ngư nào đó. Lạc Trì ngư đưa gầy xương cá đỡ đòn. Hai thứ vũ khí chạm vào nhau, đánh troạn một tiếng. Không gian như muốn bị bóp méo đi. Phụ sư Yến ngồi xuống ôm đầu né tránh. Lạc trị ngư chỉ mới một đòn, đã lão đảo về phía sau mấy bước. kỹ vấn hành thu trô về. Hằng nói. <cười> Với sức lực đó con ngươi, mà cũng chấm hông hết sao? Anh trai. Nói nhiều quá, Kỵ Vân Hành Cứ nói nhiều y như phụ nữ gì đó Lạc Trì Ngư lấy lại tư thế Xong tới đánh Kỵ Vân Hành Vũ sư Yến không dám nhìn lên Chỉ nghe xung quanh như sụp đổ Tiếng vũ khí va vào nhau Đau đầu nhức tay Lạc Trị Ngư rõ ràng ở trong không gian bí bách này Chẳng thể sử dụng được vẩn ngọc Vì vậy Kỵ Vân Hành cho rằng Hắn thật sự vẫn chưa lấy lại được vẩn ngọc Đánh nhau một lát, trị ngư bị đánh văng xuống đất Buổi trôi của kỷ vấn hành đang kề trên cổ của lạc trị ngư Vũ sợ yến mở mắt ra Cô hốt khoảng nhìn thấy lạc trị ngư thương tích đầy mình Máu tươi trào ra khỏi miệng Lẽ ra hắn không nên kinh địch như thế Lẽ ra hắn không nên manh động Khi đang ở một nơi mà hắn không hiểu là như thế nào Lạc trị ngư Ngư có lời trăng trối nào hay không Kỷ Vấn Hành nở ra một nụ cười mị hoặc Ánh mắt không che giấu được nỗi đắc ý Lạc Trì Ngư ho khăn mấy tiếng Lấy tay quẹt vết máu trên miệng đi Từ chối trả lời Biểu cảm của Vũ Sư Yến lúc này hết sức kỳ diệu Cố cho rằng Lạc Trì Ngư bị đánh đến hỏng cả đầu óc trời Kỷ Vấn Hành ngỡ mặt lên mặt cười ha hả Cười giống như hắn chưa từng được cười bao giờ Sau khi cười đến thỏa mãn Hắn mới nói <cười> Lạc trì ngư à Chứ không ngờ Ngư lại có ngày hôm nay chứ Người đặt ý cái gì Một đứa con quang mà cũng muốn làm hại thần sao Ngọc cụ Lạc trì ngư giống như đã nghỉ ngơi xong Hắn đột ngột nắm lấy chơi rồi Đứng hẳn vậy Dằn co với kỹ Vân hạnh Bàn tay của hắn đã nhúm đầy máu tươi Hắn nắm chặt bụi trôi bài đến đá cho kỹ vấn hành một cú chậu ngực. kỹ vấn hành lão đảo xích ngã đi, dây trôi đứt lìa làm đôi, khiến cho hắn ngã ngửa hẳn xuống đất. Lạc trị ngư được thế xong tới, thì mặt đất đột nhiên như sắp cuồn tròn lại. Vũ sơ yến bên này đang hoảng loạn chạy qua chạy lại. Lạc trị ngư nhớ tới cô. Hắn vừa quay đầu lại, đã bị kỹ vấn hành đâm vào lưng một nhát. Vũ sơ yến mở to hai mắt, Nhìn Lạc Trì Ngư ngã sắp xuống đất. Nửa sợi đầu trôi trên tay Kỷ Vấn Hành đã biến thành một cây kiếm ngắn đâm vào lưng của Lạc Trị Ngư. Kỷ Phấn Hành dùng vũ sơ yến để đánh lừa Lạc Trì Ngư, một hành động đáng giận nhưng lại rất khôn ngoan. Ngay lúc này, Kỷ Phấn Hành rút cây kiếm ngắn ấy ra, muốn đâm vào cổ Lạc Trì Ngư. "Trì Ngư, ngươi có biết đây là thứ gì hay không?" Nó không phải là đuôi quỷ ngư bình thường Nó là đuôi của chú quỷ ngư Ở đoạn biển Vĩnh Tử Nó là thứ duy nhất mà ông ấy để lại cho ta được nay ta dùng nó để giết người Không biết ông ấy sẽ cảm thấy như thế nào Kỵ vấn hành như một kẻ điên khi nhắc tới cha của hắn Ngay cả dáng dẻ yêu nghiệt giống có Hắn cũng đã đánh mất Hắn giống như sợ chỉ chậm một giây thôi Thì cơ hội sẽ biến mất Cho nên lập tức vung kiếm lên muốn đâm. Vũ Sư Yến khó nhọc đi tới. Cô lấy vân xuyên tự Từ trong vòng ngọc ra. Rồi hét lớn. Kỳ vấn hành. Nghe không được chiếc hắn. Quả nhiên hét lớn sẽ có hiệu quả. Kỳ phấn hành tham thời dừng tay. Hắn đỏ mắt quay lại nhìn Vũ Sư Yến. Vũ Sư Yến thở phạo. Cô nói tiếp. Ngươi nhận ra nó mà phải không? Không sai. đó là xuyên vân tự. Làm sao người có được nó Làm sao ta có được không quan trọng Bây giờ chúng ta trao đổi Dùng nó đổi lấy lạc trên ngư Ngư thấy sao Vũ sơ yến không hề kinh sợ Trước chán dễ hung thần ác sát của kỵ vấn hạnh Cô đã tự nhủ rằng phải mạnh mẽ Nếu không sẽ rất khó có thể tiếp tục sống sót được Bàn tay nắm chui kiếm của kỵ vấn hạnh siết chặt lên trùng rảy Hắn nghiến trăng nghiến lời nói Ngu ngốc Ta giết luôn người cho lấy lại nó Kỳ vấn hành à Ngươi ngây thơ quá Nếu như ta đã trộm được nó Ác hẳn sẽ biết cách sử dụng nó Nếu như bây giờ ngươi giết chồng ta Ta sẽ ra ngoài nói hết với tất cả các bộ tộc của hải giới Đến lúc đó bọn họ sẽ quy phục xuyên vân tự Chứ dù ta có sai khiến bọn họ làm điều gì quá đáng Bọn họ cũng hiểu cho nỗi lòng của người vợ bị mất chồng là ta Còn ngươi Ngươi sẽ dĩ nhiễn không được làm hại thần nhưng ngươi mong muốn đâu. Được. Thông minh lắm. Ta rất thích người thông minh như cô. Muốn ta thả hắn trả cũng được thôi. Trừ phi còn một điều kiện nữa. Điều kiện gì? Cô đi với ta đến vực tiểu vụ. Không được đi. Vụ sơ yến quay đầu nhìn lạc trị ngư. Hắn đang nằm hấp hối dưới đất Máu tươi chạy ra lên lãng Thí thoảng còn trung lên mấy cái gì đau đớn Thấy Vũ Sơ Yến quay đầu nhìn mình Hắn nói Vũ Sơ Yến Cô nghe cho rõ đi Cô đã được ta cưới lập vợ Thì sống là người của ta Chết cũng là ma của ta Vũ Sơ Yến từ chối trả lời Kỳ vấn hành hừ lạnh Đưa chân đạp cho Lạc Trị Ngư một cái Lạc Trị Ngư ho lên khù khù Nhìn Vũ Sơ Yến lắc đầu Như một loại cậu sinh Không hiểu sao Giờ phút này trong lòng của Vũ Sơ Yến Thật sự hỗn loạn Cô muốn biết Lạc Trị Ngư trốt cuộc là người như thế nào Tại sao hiện tại Cô lại xót xa như thế Tại sao cô lại theo bản năng Mà bảo vệ hắn Để hắn chết đi cô sẽ được tự do mà Không tốt sao Kỳ phân hành Nếu như ngươi còn làm đau chồng ta Thì xuyên vân tử này Ngươi cũng đừng mong có nó nữa Hôm nay ba chúng ta chứ khoác chết ở đây đi Kỳ vấn hành nghe vụ sư Yến nói Thì nghiêm túc suy nghĩ mấy giây Cho mau chống trút chân khỏi lưng của lạc trị ngư Được được được Ta không làm đau hắn Chị dâu à Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ Vũ sơ yến lướt ngang qua lạc trị ngư. Hắn yếu ớt muốn nắm lấy cổ chân của cô, nhưng không được. Hắn hò khang, như muốn hò luôn cả phổi ra ngoài. Lây lắc nhìn vũ sơ yến và kỹ vấn hành đi khỏi. Mãi một lát sau, Chu phục sinh mới dạo. Giờ nhìn thấy lạc trị ngư, hắn đã hốt hoảng chạy tới. Hai thật sao lại ra nông nổi này? Xin lỗi, thần đã tới muộn rồi. Chú Phục sinh đỡ Lạc Trị Ngư dựa lên Sau đó đưa bàn tay hắn Nắm vào cổ tay của Lạc Trị Ngư Như truyền qua thứ gì đó Không lâu sau Những vết thương trên người Trị Ngư đã biến mất Hắn chậm trại mở mắt ra Nhìn chú Phục sinh trước mắt hắn Từ một người thanh niên Bây giờ đã trở thành một người già lộn khổng rồi Chú Phục sinh Cứ không nên gì ta mà lãng phí sức lực như vậy <cười> Ai thần à Bảo vệ ngài là sư mệnh của thật Sinh mệnh này nếu như không thể bảo vệ ngài Thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa Xin ngài hãy đưa thằng ra ngoài Sau đó thả ta trở vào mặt hồ Sau khi Lạc Trị Ngư đưa chu phục sinh ra ngoài Bỏ hắn trở lại vào trong mặt hồ Thì Hòa tí nhảy xung quanh Gạo khóc thề lương Sau khi trời khỏi hồ phục sinh Vũ Sư Yến mới biết bản thân đã ở trong hồ 2 tháng Cũng tức là 2 năm ở trên bờ Nghĩ đến số ngày tháng này thôi Cũng đủ làm cho cô sầu não Không biết bây giờ ở làng Vũ Trạch như thế nào rồi Không biết cha cô gần đây sống có tốt hay không Nhưng điều kỳ lạ Là cô chẳng bao giờ nhớ tới cha mẹ ruột của mình Mặc dù trí nhớ của cô đã trở lại 3 năm Chớp mắt mà đã 3 năm Tuy đã qua ngần ấy thời gian Nhưng cô không có dấu hiệu già đi Hay thay đổi một chút nào Có lẽ là dị ở hải giới Hoặc cha mặt là loại da chết Cho nên mới như vậy Kỷ vấn hành dấu nhẹm chuyện đưa cô đến vực tử vụ với mẹ của hắn Âm tầm để cô sống ở một nơi bí mật của hắn Nghe thầy nữ nói lại Hắn và Kỷ vương cơ đã cãi nhau một trận nảy lửa Vì vụ việc của Giang Vi Chỉ thiếu chút là cầm trôi đánh nhau mà thôi Cô Sở Yến trắng ngấy ngày tháng nhàn trôi đi lại. Nhưng cô cũng chỉ có thể đi lại cho bớt thời gian. Trong lòng cô lúc nào cũng thấp thỏm. Điều lạc trì ngư có được ai cứu ra ngoài hay không? Ở vực tử phù này, không khí vô cùng bức bối, vòng ngọc cũng không thể xuất hiện được. Cho đến một hôm, lúc cô đang đi lang thang xung quanh, thì bất tình lệnh nhìn thấy kỷ vấn hành đang đứng cùng với một người phụ nữ. Người phụ nữ đó quay lưng lại phía cô, mặc y phục và tóc tai lạ hoắc. Cô áp sát tai vào vách, nghe ngóng xem có bí mật gì hay không. Kỷ vấn hành nói Nếu như người dám làm bị thương vụ sự yến, ta cam đoan sẽ phanh thay ngươi ra, bóp ngươi tan thành bột biển đó. Ngư đã phạm quy ước Đánh trọng thương Lạc Trị Ngư Bây giờ còn dám ở đây ngã giá với ta sao? Giọng phụ nữ vô cùng tức giận Nghe ra giống như cô ta mới là vợ của Lạc Trị Ngư vậy Vũ Sư Yến cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc Nhưng lại không có cách nào nhớ ra được Trong lúc cô đang cố đưa tay vào vách Thì vách tường bị sập súng Vũ Sư Yến té nhào ra ngoài Giờ nghe tiếng động Người phụ nữ kia lập tức chạy đi mất kỹ vấn hành ung dung đi tới Đưa tay đỡ vũ sư yến Nhưng cô không thèm Mà tự đứng dậy Hắn thu tay về cho nói <cười> Không ngờ cô lại có hứng thú đi nghe lén đó Cũng tốt Giờ thì cô biết lạc trị ngư Có người quan tâm hơn cô rồi đó Hãy cùng có gian tí Người phụ nữ lúc nãy là ai Không nói cho cô biết Không phải đầu óc cô rất linh hoạt hay sao Tự suy nghĩ đi Vũ Sơ Yến xem như kỹ vấn hành đang nói nhảm Dứt khoát quay lưng bỏ đi Tuy cô không có hứng thú Suy nghĩ xem người phụ nữ quan tâm Lạc Trị Ngư là ai Nhưng mà trong lòng cô quả thật cũng vô cùng khó chịu Trên đường về cứ luôn thẳng thận Nghĩ rằng nếu như cô không về Hải Cung một thời gian dài Liệu Lạc Trị Ngư có phải sẽ tìm một người phụ nữ khác hay không Gần đây vòng ngọc thủy vu chi tâm lại không thấy đâu Điều này khiến cho cô rất đỡ buồn trậu Nếu như vòng ngọc biến mất đi Vậy lấy cái gì để chứng minh cô là cô dâu của hải thần? Liệu có phải thời gian cô làm hải mẫu quá sung sướng Nên đã tham luyến chức vụ này rồi hay chăng? Vũ sơ yến phiền não không thôi Cứ đi mãi, đi mãi Cuối cùng không biết đi lạc chỗ đâu Chết thiệt Đây là câu đầu tiên mà cô nói sau khi thoát khỏi giọng suy nghĩ mơ hồ. Cô thật sự ghét cái hại giới này. Đâu đâu cũng có thể lạc vào hang quỷ. Hay nói trắng ra là cho dù cô đi đến đâu cũng có thể gặp quỷ được. Trước tiên phải nhìn địa hình xung quanh xem có thể chạy đi không mới được. Lạc Trị Ngư Lạc Trị Ngư sao lại ở đây? Hắn đang bị thương, giống hệt như lúc đó ở trong hộ Phụng sinh. Cho dù biết rõ đây là ảo giác nhưng Vũ sư Yến cũng không thể ki kìm được mà chạy tới xem hắn chỉ là chúng không thể chạy tới được chỉ cách một mét thôi thì đã có một bức tường trong suốt dựng lên trắng ngang giữa bọn họ lạc chị Ngư vừa mới ở hình dáng con người vừa chớp mắt đã biến thành một con thùng luồng màu đen to lấn con thùng lượng thương tích đầy mình đang nằm hoàng hoại đau đớn Vũ sư Yến chạy tới chạy lui Xem có thể chui lọt qua hay không Nhưng bức tường này dường như dài bức tận Nhìn lại Thì thấy trên người lạc trị ngư lúc này Đầy những bàn tay xương sẫu đeo bám Những bàn tay ấy Đang có môi da mốc thịt của hắn ra Đột nhiên cái đầu thùng luồng quay phát lại Nhìn trân trân vào cô Hai mắt nó xanh lè như đang oán hận Là cô đã hại hắn vậy đôi mắt của hắn không có một chút đau đớn nào Mặc cho lúc này những bàn tay kia đã bới thủng bụng của hắn và kéo một mớ ruột dài ngoằng ra ngoài Máu mẹ lênh láng, da thịt bông thủng, ruột can lội hẳn ra. Muốn kinh dị bao nhiêu thì có mấy nhiêu. Vũ Sơ Yến bầm miệng, ngăn cưng buồn nôn đang dâng lên nơi cổ họng của mình. Thân hình kia lại thay đổi, biến về thân người của Lạc Trị Ngư, nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu. Vũ Sơ Yến bật khóc, Cô lấy tay đập dầu tường trong suốt Trong cơn vô vọng Cô cứ đập như thế Không biết đã qua bao nhiêu lòng Vũ sĩ Yến à, Cô có quá nhiều lễ khí cho chấp niệm Nếu như cô không buông xuống được Nơi này sẽ khiến cho cô sống vợ chết vợ Bởi vì những thứ đó đó Vũ Sơ Yến tỉnh khỏi cơn ác mộng Bởi câu nói của Kỵ Vấn Hạnh Cô vừa mới mở mắt Phát hiện nước mắt của mình vẫn chưa khô Và bản thân đang nằm trên một chiếc ghế dừa Bên cạnh còn có một ấm trà Cô không chần chừ Đứng dậy cầm lấy ấm trà Đập thẳng vào đầu Kỷ Vân Hành Dẹp những thứ rác rửa của ngươi đi Kỷ Vân Hành lấy tay sờ lên đầu sắc mặt đột nhiên trở nên tệ hại Hắn không vui nói Vũ sĩ cho cô sẽ phải gánh chịu hậu quả cho việc này Người đến đây làm gì? Tô Mục Dương nhìn bóng lưng Đang cuối người thắp hương lên mộ của Diệp Lam mà hỏi Lạc Trị Ngư sau khi cắm hương xong xuống Hắn đứng dậy Có vẻ không vui Ta đến thăm mẹ ta Cũng không được sao? Tô Mục Dương tựa người vào bột gốc cây Gật đầu nói Đương nhiên là được Nhưng người sẽ không nhàn chỗ đến đây thăm bãi Vào giờ này đâu Hải giới công phần ngày đêm Sơn thận sao lại câu nệ như vậy Vết thương lần trước đã khỏi hắn hay chưa Lạc trị ngư nhìn trăng tròn vành vạnh trên đầu Rồi nói Thấy tô mục dương tự chối trả lời Hắn nói tiếp à, Hôm nay ta đến tìm người uống rượu Thế nào Tô mục dương quay lưng đi Lạc trị ngư cười cười đi theo phía sau hắn Đi được mấy bước Thì Tô Mục Dương đột ngột dừng lại Hắn nói Lạc Trị Ngư Ngư từ Hải Dưới đến đây Là muốn uống chật trụ hay sao? Lạc Trì Ngư biến ra trong tay một bình rượu Nhớ mà nhìn Tô Mục Dương Hai người bọn họ lại tiếp tục Đi về phía đền sân thẳng trên đỉnh núi Sau khi đã có vài ngồm rượu Lạc Trị Ngư mới nói Cô ấy bị kỷ vấn hành đưa đi rồi Tô Mục Dương không ngạc nhiên Chỉ nhẹ nhàng trả lời hai chữ Ta biết Cũng phải <cười> người tài dỗ như vậy mà Tô Mục Dương à Đôi khi ta rất ngưỡng mộ ngươi Vì tất cả Lạc Trì Ngư ngã đầu tựa vào vách tường Trúc một ngượm trù vào miệng Tô Mục Dương đưa ly của hắn Cùng vào bình của Lạc Trì Ngư cho nói Nếu ta là ngươi, ta sẽ không mạng tất cả mà cứu cô ấy ra. Tôi một dưng, ta không phải sợ kỹ vấn hành kia, mà là lo sợ cho cả hải cung. Ta có quá nhiều dục vọng và chấp niệm, mà những chấp niệm kia dường như đang dậy xéo ta mỗi ngày, khiến cho ta sức cũng lực kiệt. Bộ dạng này của Lạc Trị Ngư, thật khiến người ta cảm thấy khác lạ. Hắn trước nay đều mang một bộ dạng ngạo mạn lúc nào cũng trưng dễ mặt khung thần ác sát ra ngoài. Điều đó khiến cho cả hải giới đều cảm thấy hắn như một kẻ ác bá, không biết sợ điều gì, càng không có gì phiền muộn. Nào có ai biết rằng, thật ra hắn cũng là thân bất cho kỹ. Một mình gánh trọng trách hải giới bao la, một mặt đối phó với kẻ địch bên ngoài, một mặt phải đối phó với địch ở trong nhà. Lạc trị ngư à? Làm thần trốt cuộc có gì vui chứ Tô Mục Dương uống cạn chén rượu Sau đó như muốn bóp nát chén rượu trong tay Mà cuốn mặt Vẫn tỏ ra bất lực Lạc Trì Ngư lắc đầu nói à, Ta không biết Ta càng không biết hai chúng ta Vì sao lại xa cách như bây giờ Núi không phạm biển Vì sao lại đi đến con đường tranh Giành một người phụ nữ Tô Mục Dương Gây có dục dọng hay không Vụ sơ yến Là cô ấy mang dục dọng đến cho ta Cũng là cô ấy mang dục dọng duy nhất ấy của ta đi Tối một chương ngã người Tựa hẳn vào bức tường phía sau Nhỏ giọng trả lời Lạc trì ngư không biết trong lòng đang nghĩ cái gì Chỉ là biểu cảm trên khuôn mặt có chút phức tạp Không khí yên lặng qua một lúc Không ai nói gì nữa Chỉ có tiếng gió xào sạt Và tiếng muôn thuốc giật mình tức giấc ở trong đêm Sau khi nóc hết trụ trong bình Lạc trị ngư tiện tay ném ra ngoài Đánh soạn một tiếng Tiếng động đã khiến cho vài con thú ở gần đó Giật mình chạy khỏi đi Lạc trị ngư nói Nếu như có thể Ta cũng chắc muốn bỏ đi hôm ước ấy Để đổi lại chúng ta của ngày xưa. Lạc trị ngư. Ngư điên rồi chăng? Thừa nhận đi. Ngư đã yêu cô ấy rồi. Cô ấy cũng đã giận lãng quên ta. Cô ấy đã giận chấp nhận ngư rồi. Lạc trị ngư nói thật nhẹ nhàng. Nhưng lại nghe chua sót làm sao? Vũ Sơ Yến đã giận lãng quên đi hắn. Đó là điều mà hắn đã cảm nhận được. Thế Lạc Trị Ngư từ chối trả lời Tô Mục Dương nhìn dịp phía mộ của dịp Lam Rồi nói tiếp Sắp đến ngày chỗ của bà ấy rồi Thì sao? Lạc Trị Ngư không hiểu ý tứ của Tô Mục Dương Tô Mục Dương bệnh tượng đứng dậy Lão đảo nói Lời hứa trong năm đã đến Bạn của kỹ phương cơ Phải đền cho bà ấy Để nói cái gì? Cái chết của mẹ ta Thì liên quan gì tới kỷ phương cơ Lạc trị ngư suýt tỉnh cá rụ Hắn đứng dậy Khẩn trương hỏi Tô Bột Dương lắc động Ngư không cần biết Tóm lại mong nợ đó Ta sẽ đích thân đổi lại Tô Bột Dương đi điên rồi hả Ta là con trai của bà ấy mà Nợ của bà ấy Là nhất định phải là ta đổi Lạc trì ngư nhạo tới, nắm lấy cổ áo Tô Mục Dương Tô Mục Dương gỡ tay hắn ra, bực dọc nói Không phải là chuyện của ngươi Có là chuyện mà Sơn Thần đợi trước giao phó cho ta Ngươi chỉ cần yên tâm là một hại thần của mình là được Không được Kỹ phương cơ quá độ nguy hiểm Ngươi không thể tự mình liều mặt Ngươi định ngại đi Ta sẽ làm cuộc nghiệp Nếu ngư có mệnh hệ gì, sợ yến phải làm sao? À. Tô Mục Dương kích động đến đỏ mắt. Hắn ngừng lại một cái trở đổi tiếp. Ta chỉ có một thân một mình. điều gì chết đi sẽ không có ai đau lòng cả. Vẫn là nên để ta đi. Lạc Trị Ngư nhìn theo bóng lưng lão đảo của Tô Mục Dương trời khỏi đi. Tô Mục Dương còn chưa ra khỏi cổng Đã quay lại Mệt mỏi nói Phụ sợ yến thật sự không phải là con người Khi ta muốn lột da mặt của cô ta Mới phát hiện cô ta là hải tộc Lúc ấy cô ta dội dã ném lại mạnh da mặt cho ta Trở trốn xuống nước mất tâm Lạc kỳ ngư khẽ cao mày Chuyện đến nước này Sợ rằng hải cung thật sự có nội gián Mà nội gián này Hắn phải cận kề với hắn Nếu không làm sao Có thể biết trước được nhiều chuyện như thế Hắn dẫn nhanh chóng quay trở về hải cung Âm thầm điều tra trở mọi chuyện Như vậy Vũ Sơ Yến mới không bị nguy hiểm Sau khi Lạc Trị Ngư quay về hải giới Nơi đầu tiên hắn đến là hộ Phục Sinh Chú Phục Sinh vẫn chưa trở ra Hòa tí nói dị Hắn nghe không hiểu Nên đành tức vọng trời đi Trước đây chú phục sinh chỉ dùng nước trong hồ Chữa trị vết thương cho hắn Giống như lúc hắn bị giam trong đền Quay trở dậy Cũng như thế Nhưng lần này chu phục sinh kia Giống như dùng mạng đổi mạng cho hắn Điều này khiến cho Lạc Trị Ngư vô cùng lo lắng Không biết hắn thật sự Có thể được hồi sinh hay không Hai thần Hai thần Lạc Trị Ngư quay đầu, tìm kiếm cái giọng nói kỳ dị kia. Tiếng nói ấy phát ra từ trong ngôi đỉnh. Lạc Trị Ngư không chần chữ, lập tức đi vào. Biển trọng hay núi cao? Trăng tròn hay trăng khuyết? Trất tiếc, tiếng nói kia còn chưa ngâm hết một bài đồng dao. Đã bị Lạc Trị Ngư bung gậy xương cá đánh dầu không trung. Tiếng cười khúc khích lạnh lót vang vọng trong đình Ngôi đình này nhìn dẻ ngoài Thì vô cùng trống trải Nhưng bên trong thực chất đã bị vây kính như vậy cái Lạc Trị Ngư vung gậy đánh Thì lực sát thương sẽ quanh quẩn tại đây Chỉ có điều dường như cú đánh của Lạc Trị Ngư không thấm tháp gì Cái thứ kia dẫn bay xung quanh bên ngoài Tiếng cười khúc khích cứ vang vọng Nhưng lại nghe lạnh đến thấu xương đặt cái nào Dẫm vầy hạm bổn thần tại đây Không có kẻ nào trả lời hắn Trước mắt lạc trí ngư Đột nhiên sương mụ mịt mờ Hắn nhìn thấy một bóng người đang ngồi trước một ngọn đền Bóng dáng này quen quá Là mẹ của hắn Đột nhiên người đó đưa đầu vào ngọn đèn Rồi tự thiêu mình đi Sau đó bén cháy như một người giấy Tất cả quá trình diễn ra rất nhanh Đến nỗi Lạc Trị Ngư không kịp cảm thụ Đã bị thứ gì đó Xiết cổ kéo vào cổ định Giảm tra tài với hắn Ngay trong địa bàn của hắn Kẻ này quả thật chê mạng mình quá dài rồi Lạc Trị Ngư phun gậy xương cá Lại định tra đoạn Thì phía trước mặt lại xuất hiện hình dáng của mẹ hắn Điều đó khiến cho Lạc Trị Ngư dừng tay Bà ta vừa đi đến gần Lạc Trị Ngư Thì đã cầm dao muốn đâm vào mắt hắn Lạc trị ngư thực sự muốn một phát bớp chết kẻ trước mặt kia. Nhưng kẻ đó dường như biết rõ điểm yếu của hắn là mẹ hắn, cho nên mới cố tình làm ra như thế. Ngay lúc hai bên dặn co qua lại, thì kẻ trước mặt đã bị vật gì đó xiên thẳng qua bụng. thế kẻ đó trợn trắng hai mắt, Lạc trị ngư nhìn xuống bụng nó, thì phát hiện vật xuyên qua kia là mũi của một cây thương, là Chu Phụng Sinh. Kẻ kia vừa tan biến Chú Phục sinh vung cây thương dài một cái nữa Để xua đi chướng khí cho vội vã chạy vọt ra ngoài Tìm kiếm một lát vẫn không có kết quả Chú Phục sinh quay trở vào Khâm người nói Thần đã tới chạy Lạc trị như đỡ hắn Rồi nói Thầy rất vui khi ngư quay trở lại Cảm ơn người đã cứu ta một mạng Chỉ là ta quá sâu sức rồi Thầy thần à Chứ chuyện này không đơn giản đâu Thần có thể nói ra hoài nghi của mình hay không Chứ nhìn vào mắt của chu Phục Sinh Lạc Trì Ngư đã nghĩ đến điều gì Hắn nói Vậy chuyện ta bảo ngươi đi điều tra Đã có kết quả rồi hả <cười> Con trai ta Lại dính vào người phụ nữ thấp kém đó Ngươi không định ngăn cản hay sao? Kỷ phương cơ dáng dễ xinh đẹp Đang hỏi người đứng đối diện với mình Người phụ nữ đứng đối diện Che quất khuôn mặt không thể nhìn rõ Chỉ nghe được giọng nói kia Dường như còn rất trẻ Sao bà công quản đi? Cô ta ở đây càng tốt Đỡ phải lấy lạc trị ngư Ngươi đó Đúng là bụng dạ khó lường Đã thấy sao ngươi không giết luôn cô ta đi Sao ngươi còn đi cầu cưới cô ta chứ Ha Kỹ phương cơ dòng đầy mỉa mai Cũng không biết là bụng dạ ai có lượng hơn ai Người phụ nữ bí ẩn đó cười nhạt một cái Rồi trả lời <cười> Chẳng phải cô ta có vòng thủy vu chi tâm bảo vệ sao Còn có tên sân thần ngu si đó nữa Tại sao bọn họ cứ thích vây lấy một con người hạ đắng đó gì <cười> ngươi dám nói sơn thần ngu si Không sợ hắn trốc vẫy ngươi ra hay sao Đợi ta làm hải mẫu Xem hắn có thể đụng đến một chiếc vẫy của ta hay không Kỹ phương cơ khoanh tay trước ngực Khuôn mặt có chút phức tạp Nhìn kẻ kia biến mất đi Lại dám ngang nhiên muốn tranh giành vị trí hải mẫu Mà bà đã mơ ước từ lâu Còn để xem cô ta có bản lĩnh đó hay không nữa Hiện tại bà vẫn nên đi tìm Vũ Sơ Yến đã. Không thể để cô ta sống tốt ở vực tử vụ này được. Kỷ Vấn Hạnh, con trai yêu quý của bà có thể bảo vệ Vũ Sơ Yến kia được bao lâu. Vũ Sơ Yến quả thật ở vực tử vụ, ngày ngày đều như ác mộng. Nơi này tạ môn quái đẳng, ngay cả ly nước bát cơm cũng có thể biến thành quỷ được. Tuy rằng đã trả lại vân xuyên tự cho Kỷ Vấn Hạnh, Nhưng Vũ Sơ Yến lại luyến tiếc không thôi Nếu như lúc đó cô có thể đọc được Thì Lạc Trị Ngư cũng không bị thương Mà cô cũng không cần phải đi tới con đường Phải đi theo kỹ vấn Hạnh Chỉ có điều lúc đó Lạc Trị Ngư không kêu cô đưa cho hắn Nếu như Xuyên phân Tự lợi hại như vậy Tìm cách trị thương hắn là không có vấn đề gì Nhưng lúc đó Lạc Trị Ngư lại không hề luyến tiếc nó Điều đó cho thấy lạc trị ngư đối với nó Không có ham muốn gì Chẳng lẽ bên trong nội dung của nó Có thứ gì đó kinh khủng lắm hay sao Vũ sơ yến chừng như Ngoài lúc ngủ Thì thời gian còn lại Đều là tìm cách Đi tìm chỗ mà kỹ vấn hành nuôi quỷ Thì nữ và quỷ binh canh giữ không nhiều Nhưng vũ sơ yến sợ đám quỷ Và kỹ vương cơ hơn Dù sao bọn họ cũng đã quá đáng sợ rồi Một hôm, kỹ vấn hành ghé qua chỗ của sơ yến Cô tranh thủ lúc hắn nới lộng cảnh giác Cho hỏi Tao không biết Nếu như nuôi dưỡng quỷ Thì phải nuôi dưỡng ở trong môi trường nào hả? Kỹ vấn hành đứng dựa vào vách tường Những ngón tay thoan dại của hắn Đang mần mê về rồi Thờ ơ hội Sao vậy? Cô muốn nuôi quỷ sao? Không có Nhưng mà không có nghĩa là Sẽ không cân nhắc đến việc đó Đi xem đi Bây giờ ta ở đây suốt ngày bị bọn quỷ bắt nạt Ở ngoài kia lại thêm một bà mẹ của ngươi Đang trực chợ xé xác ta ra Nếu như ta cũng nuôi một chài con quỷ nhớ Có phải không cần sợ hãi nữa rồi hay không? Phụ sơ yến vừa nói vừa như thể vô cùng mong chợ Những ngày này cô đã cố thể hiện rất tốt Không để kỹ vấn hành phát hiện cô Đang âm thầm tạo phản Vì vậy hiện tại nhìn bộ mặt tràn đầy hứng thú của cô Hắn nở một nụ cười Động tác ngưng lại Cho nói Được Nói cho cô biết cũng không sao Nhưng cô phải làm cho ta một việc Không thành vấn đề việc gì ngươi nói đi Vũ sơ yến hào sản trả lời Kỹ vấn hành nhìn xuống cổ tay trái của cô Cho nói Cho ta mượn nó Không thành Hai chỗ vấn đề bị sơ yến nhét lại vào trong cổ họng Cô lấy tay phải xoa cổ tay trái Tần ngần một lúc Từ lúc ra cổ hộ phục sinh đến chợ Thủy vu chi tâm Chưa hề xuất hiện Chính cô còn không biết nó vẫn còn Hay là đã mất rồi Nhưng phải làm sao để đối phó với yêu cầu Của kỹ vấn hành đây Vũ sơ yến xoa xoa cổ tay Tạm thời chưa nghĩ ra cách kỹ vấn hành cũng không nôn nóng Tiếp tục xem dây rôi của hắn Vũ Sư Yến nuốt nước bọt một cái Tuy bề ngoài rất ổn Nhưng bên trong hoàn toàn không ổn tí nào Nếu như mà kỹ phấn hành quốc sợ trôi kia dọc cô một cái Sợ rằng một mảnh xương trắng Cũng không tìm thấy nữa Vũ Sư Yến xoa xoa một hồi Không ngờ cô phát hiện ra giật gì đó Nằm trong tay của mình Sau khi len lén đưa tay lên xem Cô thoáng chút giật mình Chiếc vòng ngọc không biết vì sao Lại tụ khỏi tay của cô Vũ Sư Yến bán tính bán nghi Trong lòng nghĩ Không phải chiếc vòng này lại có linh tính tới như vậy chứ Nếu vậy Sao nó lại muốn đưa cho kỹ vấn hành Còn đang hoang mang Thì cổ tay trái của cô Lại ẩn ẩn hiện hiện lên một chiếc nữa Vũ Sư Yến kinh ngạc đến há miệng ra Đây chẳng phải là có linh tính quá rồi sao Cô thở vào Sau đó đem chiếc vòng tới cho kỹ vấn hành Hắn ta cũng thoáng ngạc nhiên Rồi cầm lấy chiếc vòng đưa lên xem xét Sau đó nhét vào trong tay áo của hắn Hừ, <cười> ta biết cô rất thức thời Nhưng không biết lại thức thời tới mức này đó Đáp lại kỹ vấn hành bằng một đủ cười Vũ sợ yến nói Ngươi tưởng ta sống được tới bây giờ Là dễ dàng lắm hay sao Bây giờ vòng cũng đã đưa cho ngươi rồi Ngươi sẽ không nuốt lời đó chứ Đương như là không Gã tại sao đây Ta nói cho cô. Yến ghé tai nghe kỹ vấn hành nói một lát, sau đó hắn trời đi. Trước khi đi còn dặn cô tạm thời tránh né mẹ hắn trước, đợi hắn giải quyết ổn thỏa sẽ để cho cô được đi lại tự do. Vũ Sơ Yến còn lâu mới đi chọc kỹ Phương Cơ. Cô lại ở tại chỗ ngủ thêm một ngày. Ngày hôm sau mới bắt đầu hành trình tạo phản. Theo lời của kỹ vấn hành nói, Nơi nuôi quỷ là nơi tâm tối và nhiều chứng khí nhất vượt tử vụ Bởi vì tất cả đều trôi về đó Cho nên phải có một loài thú có sức mạnh khống chế tâm trí mọi vật Mới có thể trấn giữ bên ngoài Vũ Sơ Yến nghe xong thật sự như mù đi đêm Nhưng cô nhớ đến loại thú có thể khống chế tâm trí của mộ vật Đây liệu có phải là mị linh thú hay không? Nếu như ở gần khu trường nơi mị linh thú sinh sống vậy chẳng phải gọi là nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất hay sao. Nhưng vấn đề có thể đi được đến đó mới là nan giải. Phủ sơ yến suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cô gọi một thị nữ vào trong phòng. Nhưng lúc thị nữ không để ý, mà tán cho người ta ngất xỉu, rồi lột đồ mà mặc vô. Phủ sơ yến nghĩ ra cách này, là vì cô nhớ tới trước đây xem phim, đã từng thấy cảnh như vậy. Cho dù ôm tâm lý ăn mai, Nhưng vẫn phải thử mới biết có được hay không Sau khi đổi đồ với thị nữ Vũ Sư Yến đã giả dàng thị nữ đi ra ngoài Cũng may là quần áo của thị nữ Có mùi rất nặng Nên mùi của cô mới không bị phát hiện ra Cô vừa đi vừa núp Tránh né những kẻ có nguy cơ nhận ra cô Đoạn đường cũng khá thuận lợi Chỉ có điều còn chưa đến được chỗ của Mỹ Linh Thú Đã gặp một vật cản đường Cô âm thầm than thở Đúng là chỗ nào cũng có phản tật cả Nhìn cái mớ đen thui nhẹ nhụa Chẳng mất lối đi trước mặt Cô rất muốn co chân chạy trở về Chạy đi đâu Cái mớ nhẹ nhụa ấy Vương cái thứ như xúc tu Đập xuống phía trước mặt của vụ sợ yến Cô trung lên một cái Cười khổ quay đầu lại nhìn nó <cười> Ta không dám làm phiền ngay Mong ngày hãy thả cái mạng bé nhỏ của ta đi Đi Đã bước vào vô ảnh giác của ta Mà còn muốn đi hay sao? Vô ảnh giác sao? phủ sư Yến đổ mồ hôi lạnh Nghĩ thầm tên kỹ vấn hành kia đã lừa mình Chỉ có điều nghiêm túc nghĩ lại Thì cũng không hẳn là như thế Kỹ vấn hành vốn không nói vật tử vụ này Chỉ có một mình Mỹ Linh Thú Là có thể điều khiển được tâm trí Là do cô quá hấp tấp Thiếu suy nghĩ mà thôi Vũ Sư Yến cười giả lạ một cái, rồi nói Không thì ngài muốn như thế nào? Chơi trò chơi với ta Cô rất muốn chửi thề, nhưng hoàn cảnh không cho phép Chỉ đành nín nhịn mà hỏi à, Chơi trò gì? Cái giọng kia khàng khàng vang lên Sống hoặc chết Ngay lúc này tại hồ Ngôi Định Bên cạnh hồ Phục Sinh Lạc Trì Ngư hỏi Chùa Thần đâu? Sao gần đây không nhìn thấy ông ta nữa? Ta và ngươi đã chết đi sống lại Mà vẫn không thấy ông ta đâu Chùa Phục Sinh không người Hải Thần à Chùa Thần Ông ta phụ mệnh ngài Đi điều tra đến nay vẫn chưa vậy Ông ta đi đầu thai luôn sao? chỉ còn Hải Ly thì sao? Hải Ly chẳng không thấy đồng tĩnh gì Lạc Trị Ngư nở một nụ cười bí hiểm <cười> Cho người theo dõi rồi thận đi Ta không tin ông ta Không phải trước đây Ông ấy là trợ thú đất lực của ngài hay sao Chú Phục sinh có chút khó hiểu hỏi Thế Lạc Trị Ngư nhìn mình Hắn không người nói ờ, Thuộc hạ đã quá nhiều lời rồi Không phải Chỉ là ngươi so với trước kia Bây giờ trong đã có sự sống hơn trò đất Bây giờ ít ra ngươi còn có chút hứng thú với lý do Không như trước kia Giống hệt như một vũ khí giết người gì Chú Phục sinh à Ngươi không có người thân Nên có lẽ không hiểu được So với một kẻ không có máu mũ Người ta sẽ chọn đứng dịp với người thân của mình đó Chú Phục Sinh im lặng lắng nghe Lạc Trị Ngư nói một tràn gian đại hải. Hắn nghe rất nghiêm túc, chỉ là không biết hắn có hiểu được câu nào hay không. Chỉ là nghe Lạc Trị Ngư khen, hắn bây giờ rất có sự sống. Điều đó làm cho hắn cảm thấy rất vui. Lạc Trị Ngư cũng thật là hiểu chu Phục Sinh, cho nên không trong mong gì cả. Chỉ sau khi giống như tự nói một mình, hắn hỏi tiếp. Bây giờ thì nói kết quả điều tra của người đi. Lúc cô ấy đến đây Và trời xuống biển mất trị nhớ Ai đã cứu quỷ Lúc đó kỳ hại bầu trời xuống nước Thật ra không có ai cứu cả Lạc Trị Ngư câu mại ngạc nhiên Không có ai cứu Vậy cô làm sao lên bờ được Chú Phục sinh thực chất theo lời Lạc Trị Ngư Âm thầm điều tra tất cả những chuyện Liên quan đến Vũ sư yến Hắn nghiêm túc nói Đây chính là điều mà thần nghi ngờ Lúc đó rõ ràng là quỷ biển đã kéo quay xuống Đây nhất định là đã có người muốn giết cô ấy Kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của Lạc Trị Ngư Hắn sớm biết đã có người dở trò Chỉ là không ngờ người đó lại ra tay sớm như vậy Chầm ngâm một lúc Hắn nói Có phải người muốn nói Chính biển cả đã cứu cô ấy không? Lạc Trị Ngư cảm thấy khả năng này Không phải là không thể xảy ra Ví như lần đó cũng vậy Biển cả đã cứu mạng Vũ Sơ Yến Nhưng trốt cuộc ai là người Đã làm ra những chuyện đó Ai là người biết Vũ Sơ Yến Có mệnh cô dâu hải thần Lúc trước trùa thần đã từng nói Không hề nhận ra Vũ Sơ Yến Là cô dâu của hải thần Ngay cả việc Vũ Sơ Yến đổi mặt Cũng rất mơ hồ Tại sao ông ta không truy cứu chuyện đó Còn cả chuyện tế thần Tất cả tất cả Đều giống như một trò đùa Cho dù tô mục dương Đã che giấu trên người vũ sở yến Nhưng với đạo hành của rùa thần Không thể không nhận ra được điều gì đó Tất cả mọi người vừa nghe xong Tập 7 của cô dâu hải thần các trở tịch hạ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý tín giả vào chương ngày mai với tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý tín giả một ngày an lành.